Hãy qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp lại nhau ở chuyên mục đọc truyện và anh xa lại tiếp tục là người mang đến cho quý vị tập 13 của bộ truyện Cám dỗ. Quý vị thân mến, cũng như ở phần cuối của tập truyện trước thì anh Sa có chia sẻ rằng là tập truyện này sẽ hé lộ cho chúng ta biết được lý do vì sao mà mẹ của Quỳnh lại đối xử thiên vị giữa cô và Khánh, em trai của cô như vậy. Chúng ta sẽ biết được một bí mật vô cùng đau lòng về quá khứ của gia đình cô, về mối quan hệ thật sự giữa cô và Khánh, em trai của mình. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 13 của bộ truyền Cám Dỗ tác giả Lê Tuyết qua phần diễn đọc của Anh Sa. thanh toán tiền xong xuôi Mộ phần của Khánh được tôi và Lâm đưa về quê nhà An Táng cùng với bố mẹ Lúc ấy họ hàng nhà tôi cũng biết nhưng chẳng mấy ai quan tâm. Thậm chí lúc hạ huyệt cho em bà nội cùng với các chú cũng chẳng ai ra. Có chăng chỉ lắc đác vài người hàng xóm thương xót vì đám ma không người nên miễn cưỡng rủ nhau đến. Nói thật, tình cảm với hai bên nội ngoại đã cạn từ lâu cho nên tôi cũng chẳng quan tâm đến điều ấy. Vì thế đối diện với những lời quan tâm hỏi han của mấy người kia tôi chẳng buồn, cũng chẳng đau. Ngược lại cười một cái thật nhạt nhẽo. Mấy năm nay tôi đâu cần đến người nhà, tôi đâu cần đến sự giúp đỡ của ai. Chị em tôi vẫn sống tốt, vậy thì tôi làm sao phải buồn, phải đau hay hụt hẫng. buồn cười. Tôi khóc vì tôi thương em trai của tôi. Từ khi sinh ra đã không được may mắn là một người bình thường. Thương cho em lúc nào cũng bị người khác nhìn với ánh mắt khinh thường rẻ mạt. Thương cho 26 năm cuộc đời của em. Đều vây quanh với bốn bức tường lạnh ngắt Nhiều khi tôi muốn hai chị em Có thời gian nói chuyện cùng nhau Thế nhưng cũng không có cơ hội Một của em nằm lẻ loi một góc Tôi cuối người Thắp cho Khánh một nén hương Tùy ngón tay vút lên từng đường nét Trên khuôn mặt của em trên tấm ảnh Đôi chân run rời quỳ xuống Lồng ngực nhói lên từng cơn tê dại Lúc này tôi kết giọng nói Khánh à Chị đưa em về nhà rồi đấy em có cảm nhận được không lời rất hẳn đáp lại tôi chỉ là tiếng gió xào xạc của những tán lá dặn thông phía sau là tiếng chim hót díu rít trên bầu trời rộng lớn chứ chẳng phải là giọng nói ngọng níu ngọng nô của em nữa từ bây giờ trở đi đều không còn nữa rồi Khánh à có phải em gặp ba mẹ rồi đúng không có phải em đang cùng họ đứng ở một nơi xa rất xa nhìn chị đúng không Nếu em gặp ba mẹ rồi Thì hãy ở đó với họ Thật vui vẻ Đừng lo lắng cho chị nhé Chị không sao đâu Chị mạnh mẽ như thế này Làm sao chị có thể nghĩ quần được Mọi người không đến thăm em với bố mẹ Không sao Chỉ cần mình chị là đủ rồi Chị sẽ thường xuyên về thăm tất cả Chị cũng sẽ sống thật tốt Và không ủ dũ Bởi vì chị vẫn còn phải lên nhà cho em với mẹ nữa Chị mà buông tay Thì ai sẽ làm điều ấy đây Chẳng có ai cả đâu Mưa lúc này vẫn lất phất rơi nhỏ Tôi quỷ xuống Nhìn huyệt mộ vừa được mới xây đắp xong Chân của tôi tê cứng Không thể nào đi được nữa Tôi lúc này hạ mí mắt Vẫn còn vương vài giọt lệ Lâm ở phía sau Giọng khẳng đặc Nhưng lại bình tĩnh đến vô cùng Về thôi Mưa lớn quá rồi Lâm gật đầu Một tay của anh cầm chiếc ô lớn chắn nước mưa cho tôi Một tay ôm lấy bờ vai gầy ướt thấm một mảng của tôi, giọng nói thật trầm. "Để tôi đưa em về nhé." "Ừ, cảm ơn anh." Mấy ngày nay, tuy bản thân tôi mạnh mẽ và kiên cường, nhưng công việc hết thảy, lớn nhỏ đều là người đàn ông này đứng lên lo cả. Từ việc thuê xe đưa Khánh về nhà, rồi đến việc mời thầy cúng để làm lễ đưa em ra ngoài nghĩa trang, tất cả cho đến cả việc chăm sóc tôi nữa. Anh không nói nhiều, cũng không kể công. Trước sau đều im lặng, giống như mình không tồn tại. Nhưng khi nào tôi cần, nhất định sẽ giúp lòng hết sức. Anh ở bên tôi một khắc không rời, làm tất cả vì tôi. Trước kia, tôi còn nhiều gượng gạ vì sợ anh mệt mỏi khi tôi mang theo Khánh bên mình. Tôi còn phân vân không biết tương lai chúng tôi có no đủ cho em được hay không. Có lẽ chính vì thế, nên ông trời mới đưa đến cho tôi một kết cục như thế này, cướp em khỏi cuộc sống của tôi. Để tôi không còn phải mệt mỏi nữa Để tôi có thể tận tâm tận tình Với tình yêu đơn giản ấm áp Mà Lâm đã dành cho tôi Biết là đau lòng Biết là ích kỷ Nhưng tôi đoán có lẽ ông trời cảm thấy Kết cục này đối với ba người chúng tôi là tốt nhất Nghĩ đến điều ấy Tôi vô thức siết chặt Năm đầu ngón tay của mình Cùng với năm đầu ngón tay của người đàn ông bên cạnh Bước chân dừng lại Dưới con đường vắng vẻ Đầy nước mưa rơi trắng xóa Tôi cất giọng nhẹ nhàng nói với anh Lâm à Bây giờ em chỉ còn anh thôi Anh sẽ không bỏ em đấy chứ Người đó cao hơn tôi một cái đầu Và anh chìa ra ngoài ướt đẫm một mảng áo Anh đứng đối diện tôi Không trả lời câu hỏi đó Mắt nhìn tôi thật lâu Đôi mắt đen láy như thủy tinh Sâu tham thảm như dài đá ngầm Khoảnh khắc ấy Không cần nói tôi cũng biết Anh muốn nói Cho dù có cả thế giới sập đi Tôi vẫn sẽ bên em, không rời Khóe miệng của tôi mỉm cười Lệ mắt long lanh Tôi nhón chân, đặt lên môi của anh một nụ hôn Giọng nói hòa vào trong mảnh mưa Rào rào đổ xuống Cảm ơn anh nhé Cảm ơn Vì đã ở bên em Về nhà thôi Mưa ướt hết người rồi Nói xong, anh lại cầm lấy tay của tôi Dắt đi trên con đường làng Dẫn về nhà của mình Lúc về đến nơi chẳng biết là chú thím với bà nội đã ngồi ở nhà từ bao giờ. Họ nhìn thấy anh bước vào thì ngay lập tức liền hỏi Thế nào? Đã xong cả chưa? Thầy nói có bị trùm tan hay gì không? Không bị gì cả. Thật không bị gì sao? Nếu vậy thì tốt rồi. Trước giờ đã không ưa mấy người này nên tôi chẳng muốn nói nhiều. Vì thế họ hỏi cái gì thì bản thân tôi trả lời cái đấy. Ai ngờ vừa rất lời Bà nội tôi thở hát một hơi đầy thoải mái, ngữ điệu cũng mang theo sung sướng, như thể chính bản thân của mình rỡ xuống được gánh nặng. Nó chết đi cũng tốt, may thì đỡ khổ, nhà chúng ta cũng thế. Nghe cô nói ấy, đáy lòng của tôi, dù đã yên bình, tĩnh lặng, thì vẫn không thể nào tránh được tức giận. Những người này là móng mù của tôi, nhưng từ lâu đã trở thành người dưng, vậy thì họ có quyền gì can thiệp vào chuyện của gia đình chúng tôi. Việc của bố mẹ... Của Khánh, tôi chưa từng xin họ một đồng nào cả. Họ là cái thá gì mà đứng ở đây phán xét rồi dạy bảo tôi. Là cái thá gì mà yêu cầu tôi phải nghe theo họ? Nghĩ tôi là quả trứng mềm như ngày xưa sao? Muốn bắt nạt tôi sao? Cười khởi, tôi chẳng kiêng ra với có Lâm ở đây. Chẳng kiêng ra việc đám người này là bậc cha chú bể trên. Đáy mắt trong phút chốc, lạnh đi mấy phần. Bà nội, bạn sống gần hết cuộc đời. Hẳn là biết câu, ăn có thể ăn bậy, cắn có thể cắn bậy, nhưng nói thì đừng có nói bậy. Khánh nó cũng là cháu của bà đấy. Bà không ưa em ấy, thì cũng đừng đứng ở trước mặt cháu, nói em ấy chết đi là tốt như thế. Thế tao nói sai sao? Nhiều năm trước, tao nhìn con trai của tao nuôi nó khổ cực, tao đã bực lắm rồi. Đến bây giờ nhìn mày nuôi nó, tao cũng chịu không nổi. Bây giờ nó chết đi, coi như là nhẹ gánh. Bà nội... Hiện tại tâm trạng của cháu rất tệ. Nếu bà không nói được lời nào tử tế, thì mong bà cùng với chú thiếm rời khỏi nhà cháu đi. Mày! Không ngờ tôi lại có thể nói như vậy. Bà nội của tôi tức đến điên người. Bà đập bàn quát lớn. Mày sống đến 30 năm rồi, mà sao mày ngu như vậy? Thằng bố của mày đã ngu rồi, bây giờ đến mày cũng ngu như vậy sao? Cháu ngu hay khôn, cũng không cần bà quan tâm. Ngày trước sống như thế nào, thì bây giờ... Bà cũng nên sống đúng như thế đi Nói thật Bà quan tâm cháu như vậy Không khiến cho cháu cảm thấy cảm động đâu Ngược lại Còn thật giả tạo Giọng nói của bà rất lớn Vừa nói vừa ôm ngực thở hồn hền Nó không phải là em của mày đâu Tao đã nói bao nhiêu lần với mày rồi Sao mày không dạng cái não ra hả Nói thật Giới hạn của tôi đến đây đã thấp lắm rồi Bây giờ tôi chẳng muốn cãi nhau Với bất kỳ ai cả cũng chẳng muốn nhìn ai. Nên nếu không đuổi mấy người này về, nếu cứ đứng đây nghe họ mỗi người một câu, thì bản thân chẳng dám chắc không khí vẫn giữ được và êm đềm như thế này. Vì thế tôi đành phải đè dọng xuống cực thấp rồi nói. Bà nội à, bà nên đi về đi. Sau khi nói xong, tôi cứ nghĩ mấy người này kiểu gì cũng thỏa thuận với mình, giống như lần hôm Tết. Nhưng mà không phải, họ không những không đi, còn ngồi im, Nhìn bà nội của tôi nghiến răng nghiến lợi. 27 năm trước, thằng bố của mày ngu đần, giấu cả nhà, mang thằng bé đó về nuôi. Nó lừa hết tất cả gia đình, đó là con của nó. Nên ta với ông nội của mày cứ thế ngu ngơ tin vào. Nếu ta mà biết, đừng hòng tao để thằng đần ấy ở lại đây. Những lời khẳng định Khánh không phải là con của bố, tôi đã nghe nhiều lần lắm rồi. Tôi không muốn tranh cãi về vấn đề này thêm chút nào, nên miệng, Vẫn ngậm chặt không hé nửa lời Mà bà nội của tôi dường như mọi thứ Đã bị đẩy lên đến giới hạn Cứ thế tôi một chàng thật dài Chẳng phải là mày vẫn thắc mắc Vì sao tất cả đều ghét mẹ của mày sao Ghét thằng Khánh Rồi ghét luôn cả mày sao Được rồi Để bây giờ tao nói cho mày biết Mẹ của mày Là một con đĩ lăng loạn Là một đứa chỉ biết đến tiền mà thôi Có chồng rồi Vẫn còn tơ tư tưởng đến người khác Cái thằng mà mày gọi là em đấy, nó không hề có máu mù gì với nhà này cả đâu. Không có máu mù với mày, mày nghe rõ chưa? Con mẹ của mày, hại con trai tao cực khổ ngày đêm đi kiếm tiền, nuôi ba cái miệng ăn, để rồi chết ở công trường. Nó không những không thương tiếc, còn bắt mày nuôi thằng đần đấy, khiến cho mày bao nhiêu năm khổ cực. Nó chết về ung thư là xứng đáng, với cái kết cục như thế. Bà nội của tôi vừa nói vừa khóc. Là khóc thật chứ không phải là giả tạo như mọi lần. Còn chú thím bên cạnh thì khuôn mặt cứ cúi gặm xuống. Cảnh tượng này là cảnh tượng đầu tiên trong cuộc đời của tôi nhìn thấy trong suốt gần 30 năm. Nên chẳng hiểu sao trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an đáng sợ. Bất giác tôi lại nhớ lại những lời đồn mà mình đã từng nghe được trong quá khứ rất lâu về bố của tôi. Ngày đó gia đình nhà bà nội tôi nghèo lắm. Bố tôi thì lại không phải là người học giỏi Nên bỏ học sớm Để đi làm kiếm tiền Ông làm rất nhiều việc Từ thợ phụ hồ rồi đến thợ xây Tiền kiếm được cũng chẳng nhiều Lại có ngoại hình nhỏ bé Nên đến tận năm 32 tuổi Vẫn không có người yêu Còn mẹ của tôi thì lại rất xinh đẹp Rất nhiều người theo đuổi Nhưng ban đầu bà chẳng ưng ai Ngờ đâu mấy tháng sau Bà lại đồng ý lấy bố của tôi Qua mai mối của một người khác Lúc ấy Tất cả mọi người ngạc nhiên lắm vì không ngờ mẹ tôi lại thay đổi ý nhanh đến vậy. Bởi vì nếu nói yêu bố tôi vì tiền thì không phải. Còn nói về tình yêu thì cũng không phải. Vì từ khi nhận thức được tôi nhận ra chỉ có bố yêu mẹ quan tâm mẹ còn mẹ thì rất bình thường nó trắng ra là hời hợt. Nhà nội không có nhà ngoại cất đứt quan hệ thành ra một tháng tiền lương của bố tôi gần như cạn hết vì chăm lo cho gia đình. Thế nên nhiều năm trôi đi Chữ nghèo vẫn hòn chữ nghèo Chắp nối lại lời đồn Và lời cương quyết của bà nội Tôi nhíu mày Cố gắng chấn tĩnh Để bản thân của mình không được mất kiểm soát Với những lo sợ mơ hồ Thật lâu mới có thể cất dọng Rốt cuộc là bà muốn nói chuyện gì Bà cứ nói thẳng ra đi Xoay người nhìn dây ảnh của Khánh Dây ảnh của mẹ và bố tôi Bà nội tôi cười lạnh thành tiếng Lúc này mới bắt đầu nói hết ra mọi chuyện Cụ thể chính là Hơn 30 năm trước Mẹ tôi là thiếu nữ đẹp nhất vùng Đã đem lòng yêu thương Một người đàn ông đã có vợ Người này là kỹ sư xây dựng Là một người hào phóng đẹp trai Ở lại huyện tận 2 năm Cùng với mọi người triển khai làm cầu đường Và các tòa nhà ủy ban Lúc ấy Mẹ tôi yêu thầm người đàn ông đó rất nhiều Nên được người ta tỏ tình Thì u mê lao đầu vào Mặc kệ cái gì luân thường đạo lý Cũng không để ý đến Sau này bà mang bầu 4 tháng Thì nghe đâu người kia bỏ đi Không một lời từ biệt Ông bà ngoại tôi bắt bà Bỏ đi đứa bé Nhưng bà không chịu Để rồi được 8 tháng Thì cái thai chết lưu Mẹ tôi đẻ ra một đứa trẻ lạnh ngắt Nghe nói là một đứa bé trai Xấu hổ với làng xóm Xấu hổ với dân làng Nên khi biết mẹ tôi được người ta giới thiệu cho bố tôi Ông bà ngoại Ngày lập tức đồng ý, bắt bà đồng ý hôn sự, rồi hai người cứ thế lấy nhau, ở bên nhau rồi sinh ra tôi. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp, thì bất ngờ vào một ngày, người kia quay trở về. Mẹ tôi điên đào tình cũ, cứ thế trầm luân vào những lời đường mật, mặc kệ bản thân là người đã làm vợ làm mẹ, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một chữ tình. Qua lại vụn trộn một thời gian, bà mang thai. Cái thai của ai đến bà cũng chẳng biết. Nhưng bố tôi thì vui mừng lắm. Ngày nào, ông cũng chăm bã mẹ tôi từng chút. Dù thiếu thốn, nhưng vẫn cố gắng. Thế nhưng cái kim trong bọc, lâu ngày cũng lòi ra. Vợ người đàn ông kia biết chuyện, thì một hai đòi sống đòi chết. Trong lúc quá tức giận, đã chẹo chân bị ngã rồi sinh non. Còn bản thân thì chết trên bàn đẻ. Đà. Người đàn ông kia quá đau lòng vì cái chết của vợ, nên cũng uống rượu, Rồi tự gieo mình xuống sông tự vẫn Bỏ lại đứa trẻ đỏ hòn Trong phòng sơ sinh của bệnh viện Cùng ngày hôm ấy Mẹ tôi cũng trở dạ Sinh ra Thế nhưng đứa bé ra ngoài lại không thở Chẳng biết nó đã mất trong bụng từ lúc nào Khi ấy bà rất đau lòng Vì mất đi em tôi Nhưng nhìn đứa con trai của người đàn ông kia Không ai nhận Bà đã năn nỉ bố tôi Cho bà nhận đứa bé ấy về nuôi Và làm mẹ của nó Bố tôi thì quá thật thà và yêu mẹ Nên nhìn mẹ tôi khóc lóc cầu xin Không nỡ Nên quyết định đồng ý làm thủ tục Nhận đứa bé Còn bé kia đã bị mất Thì đem chôn ngay trong đêm Từng câu từng chữ lúc này Lọt vào tay của tôi Chẳng khác gì vết thương rách tọc Tôi nghe đến đời người Thơ thẫn nhìn bà nội và chú thím Một lúc thật lâu sau mới hỏi Đứa bé ấy Là Khánh đúng không? Bà nội tôi gật đầu. Còn tôi, khoảnh khắc ấy chỉ cảm thấy cả cơ thể của mình dã rời. Như thể sức để ngồi cũng không còn. Tim tôi rất đau, mắt cũng ứa lệ. Rõ ràng, bản thân mạnh mẽ là thế. Nhưng thời khắc này, tôi không thể nào chống cự được nổi. Ở bên cạnh, Lâm vẫn không hề buông tay khỏi vai tôi. Anh vẫn nhìn tôi đầy yêu thương. Nhưng mà tôi, chẳng thể nào đối diện với anh. Chẳng dám nhìn vào đôi mắt đau lòng Xen lẫn bao bọc của anh Gạt tay người đó ra khỏi tay của mình Tôi lùi từng bước Đến khi ra đến ngoài sân Càng người cứ thế lao thẳng ra màn mưa dày đặc Mưa rất lớn Sấm chớp nổi lên đùng đùng Nhưng tôi bây giờ không hề cảm thấy sợ hãi Tôi chạy ra mộ của mẹ Đứng dưới màn mưa Nhìn bà thật lâu Sau đó quỷ dạp chân xuống trước tấm bia mộ ướt đẫm Khóe miệng nở một nụ cười Thật thê lương Mẹ à Mẹ thật là vĩ đại. Mẹ đúng là người phụ nữ vĩ đại nhất trên đời. Việc mẹ làm thật sự rất cảm động. Thế nhưng còn con với bố thì sao đây? Con là gì? Con không phải là con của mẹ sao? Nói đến đây, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu mệt nhọc và bao nhiêu ớt ớt đều vỡ bùng. Tôi không chịu được nữa mà hét lên. Bà nói đi. Tại sao bà lại làm như thế? Tại sao bà lại ích kỷ như thế? Bà yêu thương con trai của người tình Còn tôi là con gái rụt Thì bà lại không hề mải may đến Vì lời của bà Mà bố tôi đi làm ngày làm đêm Kiếm tiền mua thuốc cho em Thế rồi mất mạng Vì lời của bà Mà tôi cũng phải một hai Chỉ biết đi làm chẳng dám yêu ai Vì lời của bà Mà khi bà mất đi Tôi vẫn luôn yêu thương nó Bởi vì nó mà cả tôi và người yêu của tôi Đều không còn cái gì cả Bà có biết không Tại sao người gánh nỗi đau này lại là chúng tôi? Tại sao? bạn nói đi! Khóc lóc đến tim gan gần như vỡ vụn Tôi chẳng biết mình đã quỷ ở đó bao lâu Tôi chỉ biết duy nhất một điều Suốt quãng thời gian ấy Khí lạnh từ trong người thấm ra ngoài Khiến cho lục phủ ngũ tạng Đều hóa thành băng, lạnh bút Tôi không muốn khóc Vì một người mẹ như thế không đáng cho tôi khóc Cũng không thể nào tức giận Bởi vì bây giờ họ đều đã giải thoát được hết Họ có nghe thấy được lời tôi nói sao? Không đâu, họ chẳng nghe thấy gì cả Chỉ còn duy nhất mình tôi Một mình tôi Là người chịu đựng ôm lấy nỗi đau rằng xé và tàn nhẫn như thế Chỉ có mình tôi thôi Cả nghĩ, càng lúc càng điên loạn Cả người của tôi theo đó Cũng trở nên lạnh toát Vừa đau vừa nghẹn Hệt như bản thân đang đứng dưới vực sâu Trước kia Mẹ luôn yêu thương Khánh Tôi đều nghĩ bà vì thấy em thiệt thòi không được như người khác, nên mới thiên vị như vậy. Nhưng mà bây giờ, mọi chuyện vỡ lở, tôi rốt cuộc cũng hiểu được lý do vì sao. Lưỡng thẫn, bước về mộ phần của bố tôi, nhìn tấm ảnh của ông thật lâu. Bố à, có phải lúc mất đi, bố muốn nói với con sự thật hay không? Có phải bố thấy mình đã khổ lắm rồi, nên bố không muốn con gái của mình cũng khổ như vậy, phải làm lũng vất vả nuôi con của người khác? Bố à, Tại sao bố lại ngốc như vậy? Tại sao? Bảy đáng sao? Bảy đáng được bố yêu thương sao? Bảy căn bản không hề yêu bố. Hết thải chức sao, bảy chỉ cần con trai của người Tỉnh thôi. Em ấy mất rồi. Con cũng mất tất cả rồi. Người con yêu cũng mất tất cả vì em ấy rồi. Bố à, con phải làm sao đây? Phải làm sao để vượt qua và đối diện với Lâm đây? Nói xong, tôi chẳng còn can đảm nào đứng ở đấy thế nên ngay lập tức xoay người rời khỏi nghĩa trang dưới chân không đi dài mỗi bước đi là một lần khiến chân đau bút thế nhưng cơn đau này không làm cho tôi cảm thấy khổ sở chỉ thấy nó như một sự tra tấn tàn ác ôm cánh tay nhìn từng tốc học sinh lớn nhỏ khoác áo mưa đi học trở về trên đường bỗng dưng lúc này bản thân của tôi thật sự mong mình có được một điều ước tôi ước Mình có thể quay trở về những tháng ngày Mà bố tôi còn sống Tôi sẽ hết lòng khuyên ông Đừng u mê rồi tự làm khổ mình Đừng yêu bà ấy nữa Thế nhưng tất cả Cũng chỉ là điều ước mà thôi Cứ thế tôi cứ mãi một vòng Đi thật lâu cho đến khi Chân chẳng đi được nữa Mưa vẫn rơi đều Không gian vắng lặng Chỉ nghe thấy tiếng lộp độp xào xạc Tôi ngồi ở đó Khóe mắt nâng lên Nhìn những vũng nước đột ngầu Đọng lại hai bên đường Cuối cùng là nhìn người đàn ông với bóng dáng cao lớn, vô cùng quen thuộc. Anh không mặc áo mưa hay mang ô gì cả. Cả người từ trên xuống dưới cũng ướt nhẹp giống như tôi. Lặng lẽ đứng bên kia đường, nhìn sang. Anh không gọi tên tôi, nhưng tôi biết. Anh vẫn đi theo tôi từ lúc tôi lao ra khỏi nhà. Hết thảy chỉ là vì anh quá hiểu tính cách của tôi, mỗi khi buồn. Đưa tài lên, quệt nước mắt, tôi khịt mũi. Chân bước chậm chạp tiến về phía của anh. Tôi cất giọng khản đặc. Anh à! Khoảnh khắc gọi xong câu ấy, tôi chỉ biết khóc thật lớn. Nước mắt cũng với nước mưa, hòa vào nhau. Tôi không biết nói gì lúc này. Tôi cũng không biết phải xin lỗi anh ra sao. Tim của tôi đau lắm, đau như muốn vỡ vụn. Lâm à! Em phải làm sao đây? Chúng ta không còn gì nữa. Là em hại anh mất tất cả rồi. Thấy tôi như vậy, anh gọi tên tôi mấy lần, đến khi tôi ngẩn đầu lên, đối diện với ánh mắt sâu đen của anh, anh mới nói. Quỳnh à, người em ướt cả rồi, để tôi đưa em về nhà thách quần áo, nếu không sẽ ốm mất. Biết là anh quan tâm, nhưng tôi vẫn dứt khoát lắc đầu, yếu ớt, nói trong vòng tay của anh. Đưa em rời khỏi đây, em không muốn ở đây nữa. Cả đời, em cũng không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Được rồi, chúng ta cùng nhau về thành phố Sẽ không quay lại đây nữa Nhận được câu trả lời chắc nệch Của người đàn ông đang ôm lấy tôi Tôi gật đầu lia lia Không bướng không nháo như lúc nãy nữa Mà theo anh trở về nhà Thu dọn đồ đạc Để ngày mai lên đường sớm Anh dựa nghiêng vào thành giường Đưa tay ra ôm tôi vào lòng cúi đầu xuống hôn lên vầng chán của tôi Chúng tôi không ai nói đến Chuyện buồn của lúc tối Cũng chẳng ai đề cập đến Khánh Hay ý định ngồi lại với gia đình họ nội ngoại như thế nào? Bởi vì nhiều nam Coi nhau như người dương nước lã Bây giờ mọi chuyện vỡ lẻ Tôi dù đau thật đấy Nhưng vẫn sẽ chấp nhận Đó là số kiếp của mình Mất tất cả Cùng Lâm làm lại từ đầu Cùng nhau vun đắp cho tương lai sau này Chẳng chọc hết một đêm Tôi chẳng rõ là mình ngủ thiếp đi từ lúc nào Chỉ biết rằng Khi tỉnh dậy Lâm đã nấu xong bữa sáng Không khí trong lành Ánh nắng rực rỡ trải dài Bỏ tất cả Chúng tôi sẽ không bao giờ trở về nữa Từ nay cho đến cuối đời Anh ở đâu, tôi ở đó Một khắc cũng không chia xa Vẽ ánh chăn bước xuống giường Bước vào nhà tắm Đánh răng rửa mặt trang điểm nhẹ một chút Để khuôn mặt có thêm sức sống Lúc này Lâm đang dọn dẹp mọi thứ Ở trên bàn thờ lại sạch sẽ Biểu cảm trước sau vẫn bình thản như thường Cứ như thể chuyện hôm qua nghe được Chỉ là một câu chuyện cười vậy Không chần chừ Tôi mở miệng gọi tên anh thật khẽ Anh dậy từ bao giờ thế Sao không gọi em dậy Cơm sáng đã nấu xong cả rồi Để tôi dọn rồi chúng ta cùng ăn nhá Tôi gật đầu Sau câu nói ấy Cũng theo Lâm đi vào trong bếp Lúc ăn tôi không hề bướng bình Nên ăn được tận hai bát lớn Và uống cả một cốc sữa đậu nành nóng Mà anh hâm lại cho tôi Xong xuôi Tôi mới ngước mắt lên nhìn anh rồi hỏi. Lúc sáng, chú thím đến tìm anh sao? Em nghe loáng thoáng thấy có tiếng người nói chuyện. À, chú sang bảo anh biết chúng mình muốn rời đi, nên nhờ anh nói với em, hôm nay cùng sang nhà ăn cơm, bà nội muốn gặp em đấy. Em không sang đâu. Tôi dứt khoát từ chối. Ánh mắt tuy lúc này đã bình tĩnh trở lại. Thế nhưng nhìn kỹ, vẫn sẽ thấy có một chút buồn bã, một chút hận ý. Ngày hôm qua, bản thân mất kiểm soát, nên tôi mới để mọi chuyện bung bát như vậy. Thế nhưng ngày hôm nay, bình tĩnh trở lại, tôi nghĩ giữa tôi và họ chẳng có gì phải nói với nhau cả. Trước đây thế nào, bây giờ cứ như thế. Không phải là giúp tôi nhận ra được chân tướng, là nghĩ tôi sẽ cảm kích hay quay lại làm con cháu ngon ở trong nhà. Họ tốt với tôi sao? Không đâu. Họ là đang muốn lân la viện cớ, để tôi sau này có thể gửi tiền về quê, Và trách nhiệm phải chăm lo cho bà nội Thế nhưng tôi đâu có ngu đến mức Muốn sai tôi làm gì Tôi sẽ làm đấy Cầm lấy điện thoại Trả lời tin nhắn của mấy người đồng nghiệp ở cơ quan Tôi không muốn Lâm nặng đầu thêm về mấy chuyện không đâu như thế Nên sau khi im lặng vài giây Tôi lại nói tiếp Bọn họ tất cả Không ai tốt đẹp cả đâu Anh đừng tin mấy lời ngọt nhạt đó Còn nữa Lần này trở về thành phố Anh đừng cho họ địa chỉ nhà mình Tránh trường hợp họ kéo lên làm loạn Bây giờ mọi sự đã như thế rồi Em chỉ muốn suy nghĩ về tương lai thôi Quá khứ Có đáng hận hay không Cũng không lấy lại được nữa Tôi biết là Lâm muốn tốt cho mình Thế nên anh muốn tôi không giống anh Chẳng còn người thân họ hàng Vì thế khi mấy người kia đến tìm Anh cũng lưỡng lự Rồi chấp nhận lời đề nghị của chú thím Nói thật Anh quá nhân đạo Anh quá thật thà Nên mới bị mấy giọt nước mắt giả tạo đánh lừa Nhưng mà không sao Tôi vẫn còn tỉnh táo Ai muốn chơi tôi Thì tôi chơi lại đến cùng Muốn kiểu gì tôi chịu kiểu đó Nghe tôi nói như vậy Lâm cũng không nói nữa Mà tôi cũng chẳng muốn anh suy nghĩ quá nhiều Nên quyết định im lặng Thành ra không gian nhất thời tẻ nhạt Từ chỗ của tôi nhìn qua Gương mặt của anh đang cối xuống Chẳng rõ đang nghĩ gì Chỉ thấy đôi môi hơi mím lại, để trầm tư. Ánh nắng hắt vào trong nhà, đổ lên lưng của anh, giống như đang tắm ánh mặt trời. Cả người toát ra màu vàng nhằn nhạt, nhạt, là dáng vẻ tôi đã nhìn đến mức quen thuộc, khắc sâu tận trong tâm trí. Thật ra tôi biết, em không ưa gì họ. Tôi đồng ý muốn khuyên em đến gặp mấy người đó, là có ý cả đây. buông chiếc đũa trên tay xuống, Lâm sắc mặt rất bình tĩnh. Đôi mắt của anh nhìn thẳng vào mắt của tôi. Quỳnh, xác định giờ đi không quay lại. Tôi nghĩ chúng ta nên có một lần cuối cùng ngồi lại với họ, ba mặt một lời nói chuyện. Tôi tỏ vẻ như cũ không quan tâm. Đôi mắt được chút mascara khẽ chớp chớp dùng nhẹ. Em cảm thấy là mình không có gì để nói với họ cả. Lâm à, những người kia rất giỏi diễn kịch. Họ không đi làm nghề xiếc quả thật, Bỏ lỡ một cơ hội rồi đấy Tôi biết là em không ưa họ Nhưng mà Quỳnh à Em quyết định không trở về Vậy em định bỏ mộ phần của bố mẹ và Khánh Không người trông non sao Chuyện đó tính sau đi Tôi biết là em bây giờ rất hận mẹ của mình Có điều hận là thế Nhưng em vẫn không buông bỏ được tất cả Không phải sao Tôi biết chú thím của em thích tiền Nhưng họ cũng không phải là kiểu người Chờ cháo mất nhân tính Nên nếu họ đồng ý giúp em chăm non mộ của ba người, thì một năm đưa cho họ hai ba triệu cũng không hẳn là không được. Ngài Lâm nói như vậy, tôi nhất thời rơi vào im lặng, cổ họng nghẹn lại. Cả ngày hôm qua nổi điên, sáng nay thì hời hợt. Tôi thật không ngờ tới rằng anh lại giúp tôi suy nghĩ nhiều như vậy. Lần nào cũng vậy cả, rõ ràng tất cả đều là việc cá nhân của riêng tôi. Thế nhưng đến cùng, người đứng lên giải quyết từ nhỏ đến lớn, Tất cả đều là người đàn ông này. Đấy lòng của tôi bắt đầu trở nên có một chút nhói. Tôi hỏi anh. Lâm à, anh thật sự không giận em sao? Trước kia không biết sự thật, em đã cảm thấy có lỗi với anh lắm rồi. Bây giờ biết rõ, em lại càng cảm thấy mình có lỗi với anh. Thậm chí có lúc em suy nghĩ, em phải làm sao mới có thể khiến cho anh lấy lại được gara của mình đây? Tôi không hề trách em đâu. Em biết, nhưng... Em tự trách mình Lâm Nếu còn Gara Anh vẫn là ông chủ Tiền lương anh kiếm được sẽ nhiều hơn Chứ không phải là trở về kiếp làm thuê như thế này Anh cố gắng bao nhiêu năm hết thải vì em Mà đổi sông đổ biển cả rồi Anh bảo em không nghĩ được sao Em nghĩ nhiều lắm Thế nhưng nhiều nhất vẫn là Liệu anh cứ còn chấp nhận ở bên em cùng em cố gắng phấn đấu Làm lại từ đầu không Sau khi nói ra những lời này Trong lòng của tôi lại buồn chồn sợ hãi Đôi mắt đỏ sọng Muốn khóc lớn một trận Cuộc sống bấy nhiêu năm qua Như một dòng sông chảy xiết Nghìn xương thịt gần như bị vùi dập tan nát Tôi đau khổ vật lộn với sóng dữ Mới trước đây Tôi còn hâm mộ một đứa trẻ nhà người ta Có cuộc sống đầy đủ Không túng thiếu Cứ đến ngày Chủ nhật sẽ được đi đây đi đó Hoặc là ăn những món ăn rất ngon Người ta có cha mẹ Người ta có quần áo mới, người ta có giày dép mới, người ta cái gì cũng có. Còn tôi, cái gì cũng không có, cho nên phải ngoan ngoãn học hành, làm việc, từ nhỏ chỉ biết vâng lời, không để cho bố mẹ thêm phiền. Dù muốn ăn cái gì, cũng làm bộ như không thích, không thể vòi cho bằng được, cũng không thể nào tiêu tiền hoang phí. 28 tuổi, đồng nghiệp có hạnh phúc với tình yêu và những đứa con, thì tôi chẳng có gì. Mãi cho đến khi 29 Có được chút hạnh phúc nhỏ nhoi Thì ông trời lại thấy không vừa mắt Ném xuống rất nhiều đau thương Ban đầu tôi còn nghĩ Đó là gia vị Để thêm vào tình cảm có nhiều vị Nhưng giờ đây nghĩ lại Chắc là do kiếp chứ Tôi nhất định tội ác chồng chất Giết người phóng hỏa tàn nhẫn lắm Nên đến đời này Mới chịu quả báo như vậy Mắt của tôi đột nhiên cay lên Kiềm nén lệ mặn chát Tôi phải lấy khăn ướt đắp lên mắt Cổ họng khàn khàn nói Xin lỗi anh Gần đây xảy ra quá nhiều việc Cho nên mới khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi như vậy Nghe nói như thế Lâm miếm chặt môi không nói gì Nên tôi cũng chỉ biết ngon ngoãn không nói chuyện Mãi đến khi bản thân chuẩn bị đứng dậy rời khỏi Đi vào phòng lấy đồ Thế anh kéo trở lại Cả người cứ thế bị ôm chặt vào lòng Sau đó là nụ hôn rơi xuống Có trừng phạt, có đau đớn Có cả phẫn nộ Nộ hôn lần này kéo dài rất lâu Lâu đến mức tôi cảm thấy Môi lưỡi của mình tê hẳn đi Người này mới quyết định buông tha Anh nhìn tôi Ngón tay có những lớp chai sạn Lướt trên mặt của tôi Đôi môi mắp máy Chỉ đủ để cả hai nghe thấy Quỳnh à Tất cả đều là do tôi tự nguyện Em không có lỗi gì cả Thế nên không cần phải tự trách mình như thế đâu Nhưng mà... Đừng nhưng nhị gì nữa. Ăn xong rồi thì đi sang chú thím thôi. Không cần quá lâu. Chỉ cần 10 đến 15 phút là được rồi. Người yêu đã nói như vậy. Tôi đầy đương nhiên không còn cách nào từ chối. Lúc vào đến nhà, bọn họ đang lội hội ở dưới bếp nấu đồ ăn. Chỉ có bà nội của tôi là ngồi xem tivi. Nói thật, tôi chẳng tự nguyện đến thế nên suốt quãng đường để giữ im lặng. Cuối cùng, Vẫn là lâm lên tiếng Chào bà nội Bà nội tôi nhìn sang Thấy hai chúng tôi thì ngay lập tức gật đầu nói Ừ Vừa mới sang sao Chú thiếm mày đang làm cơm ở dưới bếp rồi Vâng ạ Cháu dẫn Quỳnh sang để chào mọi người một tiếng Rồi phải đi ra bến xe luôn Không thể nào ở lại lâu được Đi sớm thế sao Không phải là ăn cơm mà Dạ không ạ Vì trên đó còn nhiều việc quá Thế nên bọn cháu phải đi chuyến xe sớm Nếu không thì sợ là không kịp Mỗi câu hỏi đều là Lâm giúp tôi trả lời Bà nội tôi qua hai lần gặp Cũng không tỏ thái độ bất mãn Thế nên bọn họ nói chuyện rất lâu Đến tận khi chú thím của tôi Đi từ dưới bếp lên Anh đề cập đến chuyện nhờ họ Hương hỏi cho bố mẹ và Khánh Tôi mới kiên nhẫn nói Thời gian trước vì có Khánh Nên cháu không thể nào đi công tác xa được Nhưng mà bây giờ em ấy mất rồi Cháu cũng tính xin sang chuyên mục khác Thành ra có thể không về nhà được Chú thím ở nhà giúp cháu Ngày dằm vào mùng 1 Lễ Tết Thì thắp cho họ ít vàng Mỗi năm cháu sẽ gửi cho mọi người 3 triệu Không biết ý mọi người như thế nào Chú của tôi trước nay là một người sợ vợ Nên sau khi nghe xong Vẫn chưa thấy bà thím lên tiếng Thì cười trừ nói Chuyện này Tôi gạt tay Vút lọn tóc lò xòa trước chán Ánh mắt lãnh đạm Liếc nhìn ba người lớn ngồi đối diện Không được ạ Nếu không được thì thôi vậy Kiều lâu la này Bản thân của tôi đã đoán trước Họ muốn kỳ cào Thế nên sau khi đợi một lúc Vẫn không thấy có động tĩnh gì Tôi cũng chẳng muốn ngồi nán lại Quay sang bảo lâm đi về Nhưng ai ngờ còn chưa kịp bước đi Bà thím đã chạy lại cười ra lạ rồi nói Ở cái con bé này Chú thím ngạc nhiên quá nên mới phản ứng như vậy thôi. Chứ không phải là không đồng ý đâu. Đã vội đứng dậy như thế. Nói như vậy là thím đồng ý rồi đúng không? Đồng ý, đồng ý. Có được câu trả lời, tôi ngay tức khắc rút đưa cho vợ chồng chú thím 3 triệu đồng. Vậy thì làm phiền chú thím rồi. Đây là tiền năm đầu. Hết năm, cháu sẽ nhờ người mang đến cho các người. Tiền đã đưa xong, người thì cũng đã nhận. Cũng không có ý kiến. Tôi và Lâm cũng rời đi ngay sau đó. Cảnh vật làng quê quen thuộc, khuất dần. Có lẽ một phần vì nhớ thành phố A, một phần là muốn chạy trốn cái nơi gây ra cho tôi bao nhiêu buồn bã. Gần tối về đến nơi, tôi và Lâm cùng nhau trở về căn nhà nhỏ bé bên cạnh sửa, nấu ăn và dọn dẹp. Gà đã bán đi, nhưng nhà vẫn còn hợp đồng thuê. Thế nên hôm qua bản bạc, tôi và anh thống nhất, cả hai, Không nghĩ đến chuyện tách ra Ngược lại sẽ đi vào giai đoạn sống chung Để quan dần với cuộc sống hôn nhân về sau Mọi chuyện đã qua Có đau buồn đến mấy Cũng phải đi làm Thế nên sau khi hết ngày phép Tôi cũng không còn mang theo khuôn mặt ổ rũ Gặp mọi người Hỏi thăm bản thân chỉ cười một cái trấn an Ám chỉ là mình không sao Rồi điên cuồng lao đầu vào công việc Thậm chí Ngoài thời gian làm ở đài truyền hình Buổi tối Tôi còn nhận thêm làm MC cho mấy quảng cáo của những trung tâm thương mại lớn, thành ra thời gian ở bên Lâm ít đến đáng thương. Ngày đó, tôi chỉ một hai nghĩ đến việc kiếm tiền để trả cho anh số nợ 250 triệu kia càng sớm càng tốt. Ai ngờ sau này, khi mọi chuyện đi đến bờ vực thảm, tôi mới nhận ra chính bản thân của tôi cũng góp phần không nhỏ, khiến cho tình yêu đẹp đẽ với người đàn ông này vỡ vụn. Như bọt xà phỏng bong bóng Có đau lòng Có cả hận thù Đi làm được 3 tháng cuối cùng Cũng có được một ngày nghỉ ngơi Tôi định bụng sẽ dài nguyên hết khoảng thời gian ấy cho Lâm Nên trước khi về nhà Bản thân còn đi siêu thị Mua thật nhiều đồ đạc Để làm một bữa thạnh soạn Thế nhưng thật không may Lúc tôi trở về Ở sườn chỉ có Hiếu thôi Còn anh đi đâu tôi không rõ Nói thật lúc này tôi chẳng muốn nói chuyện với anh ta một chút nào cả Bởi vì tôi biết, anh ta tuy bằng mặt với mình, nhưng không bằng lòng. Có điều sống ở nhà bên, ra vào nhìn nhau, anh ta lại là bạn thân của anh. Anh đã từng thật lòng với mình và Khánh. Thế nên tôi có muốn tức hay bực mình, cũng không tìm được lý do nào để mà tức. Bởi vì tôi biết, mọi chuyện xảy đến đều có nguyên do của nó. Hai người bọn họ đã là bạn gần 10 năm. Lâm đã từng nói, Hiếu giống như anh em trong một nhà vậy thế nên chuyện khổ cực anh trải qua như thế nào tôi đón anh ta đều biết rất rõ kể cả đến việc anh làm sao kiếm được 250 triệu góp vốn anh ta cũng biết được hết thảy bởi vậy khi biết anh bán gara chấp nhận trở lại cuộc sống làm thuê cho bố của Vân ánh mắt của Hiếu nhìn tôi từ đó đều trở nên tức tối bực bội có lẽ anh ta cảm thấy về một người phụ nữ không tiền không có gì như tôi mà anh chấp nhận đánh đổi tất cả quá là ngu ngốc Không đáng chút nào Lấy điện thoại gọi cho anh Biết được anh đang đi làm ở công trường Tôi chỉ hỏi qua loa một 2 câu Khi nào anh trở về Liệu có về sớm không Nhưng mà ở đầu dưới bên kia Nghe chừng lâm khá bận Nên tôi cũng chẳng dám làm phiền Vì thế sau khi dặn dò xong Bản thân cũng ngay lập tức cúp máy Lúc này chẳng biết Hiếu đã tiến lại gần phía tôi từ khi nào Đã nghe được gì chưa Mà chưa đợi tôi lên tiếng Anh ta đã cất giọng nói Anh Lâm đi sửa xe cho khách Cùng với bố của Vân rồi Có lẽ buổi tối sẽ không về đâu Cảm ơn anh nhé Anh ấy cũng vừa nói với tôi Nói nếu kịp thì trong đêm Sẽ tranh thủ trở về đấy Ừ Lúc chiều anh ấy bảo tôi Nếu gặp cô thì dặn cô Ở trong tủ lạnh lấy thức ăn anh ấy đã làm rồi Chỉ cần đảo lại cho nóng là được Cơm đã cắm chín từ chiều rồi đấy Vậy à, cảm ơn anh nhé. Hiếu nghe tôi nói như vậy thì gật đầu. Anh ta với lấy chiếc vải lau cánh tay sạch dầu nhất của mình, mắt nhìn thấy tôi có ý định muốn rời đi, thì nói ngay. Cô có bận không? Chúng ta cùng nhau nói chuyện một lát nhé. Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ, trong lòng sớm đã biết rõ, kiểu gì cũng có ngày, Hiếu muốn nói chuyện riêng với tôi. Thế nên tôi cũng không có ý định từ chối. Được. Anh đợi tôi một lát. Nói xong tôi nhanh chóng mang thức ăn của mình đi vào nhà cất vào tủ lạnh. Xong xui, trở ra ngoài, đi sang sưởng gặp Hiếu. Hiện tại, anh ta ngồi trước bàn nhựa uống nước mà tôi và Lâm ngày trước đã đi mua. Một tay kẹp điếu thuốc lá, một tay tùy tiện vùm lên, chỉ vào chiếc ghế xanh ở đối diện rồi nói. Ngồi đi. Gật đầu, tôi ngồi xuống đối diện anh ta. Hiếu rút một điếu thuốc trong hộp, Sau khi châm lửa, anh ta đặt chiếc bật lửa lên bao thuốc, đưa tay đẩy cả bao thuốc lẫn chiếc bật lửa tới trước mặt của tôi, chậm chậm cất lời. Mấy tháng nay tôi thấy cô đi sớm về mụn công việc của cô bận rộn như thế sao? Cũng có một chút. Tôi xin sang chuyên mục khác, nhận thêm mấy việc làm bán thời gian nên hầu như kín lịch cả ngày. Thảo nào có lần tôi nhìn thấy cô trên tivi Hóa ra là đi làm thêm sao? Bây giờ cũng không còn gánh nặng. Tận dụng được danh tiếng với chuyên môn, có người thuê, tôi cũng không từ chối. Chuyện về thân thế của Khánh. Ngoài những người trong gia đình của tôi và Lâm Gia, thì chúng tôi tuyệt nhiên không hé nửa lời, nên chẳng ai biết được. Thêm nữa, tính cách của tôi trước nay vốn lạnh nhạt, giao tiếp cũng ở mức xã giao, không thân, không gần gũi. Thế nên việc sau khi trở lại tâm trạng, Tôi không còn ủ dũ, cũng không phải là quá khó hiểu với tất cả. Đến cả loan thân thiết là thế, tôi cũng chẳng muốn tâm sự nửa lời. Ba tháng này, tiền làm thuê, tiền hoa hồng của các chuyên mục, tôi tích góp cũng được 40 triệu. Việc này tôi cũng nói với anh. Thế nhưng lần nào nghe xong, người đó cũng chỉ im lặng, không bàn tán, không ý kiến. Hệt như kiểu chúng tôi bây giờ đã là vợ chồng, thế nên chuyện tiền năm như thế nào thì tôi cứ tự mình quyết lấy. Còn trách nhiệm của anh là kiếm tiền, chăm lo cho cả hai. Lước mắt nhìn sang phía đối diện. Hiếu sau khi nghe tôi nói xong, im lặng thật lâu. Anh ta ngồi giết hết gần nửa điếu thuốc. Đôi lòng mày nhíu lại đầy mệt mỏi. Khuôn mặt không được đẹp trai tuấn tú như Lâm. Nhưng nhìn qua cũng biết là người chất phác, thật thà, có nghị lực. Thật ra tôi biết, mục đích của cuộc gặp mặt này là gì. Nên mặc dù không thích bầu không khí hiện tại cho lắm. Nhưng bản thân... Vẫn kiên nhẫn ngồi đợi Không sốt ruột Cũng chẳng tỏ thái độ Bởi vì tôi nghĩ Bây giờ tôi chỉ có một mình Chẳng còn gánh nặng gì ở trên vai nữa Số tiền 250 triệu Nếu cố gắng Chỉ cần 2-3 năm Sẽ hoàn lại được cho Lâm Thêm nữa cả hai Cũng có thể kéo dài mối quan hệ lâu hơn Xít chặt sợi dây tỉnh hơn Đặc biệt là hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn Điện thoại gieo lên Tôi lướt mắt nhìn nó phát sáng Nhấp nháy Là tin nhắn của Lâm gửi đến Bảo rằng ngày mai mới trở về được Vì đột ngột phải đi rửa thêm máy Tôi không trả lời Hiếu lúc này cũng không giữ im lặng Anh ta hỏi tôi Vũ Quỳnh Thật ra tôi biết Mình không nên xen vào chuyện này Nhưng mà cô cũng biết tôi coi lâm như anh em của mình Nên tôi không thể nào trơ mắt Nhìn cuộc đời của nó Cứ u mê không lối thoát được u mê Anh Hiếu Tôi thật sự không hiểu ý của anh là gì. Vũ Quỳnh, cô là người thông minh. Tôi hẳn biết cô hiểu rõ mới đúng. Trước kia, cô mang theo em trai bị bệnh bên người. Cô với Lâm ở bên nhau, tôi tuyệt nhiên cảm thấy không có gì chênh lệch. Thậm chí còn cảm thấy hai người rất đẹp đôi. Thế nhưng bây giờ, cô một mình rồi, sự nghiệp thì lại ngày một đi lên. Tôi dần dần cũng cảm thấy hai người khác xa nhau quá rồi. Đấy là do anh cảm thấy thôi Chứ tôi và Lâm vẫn rất tốt Anh Hiếu à Tôi biết anh lo cho bạn của mình Có điều nỗi lo này của anh Hình như có chút dư thừa rồi đấy Không thừa đâu Hiếu gạt tàn thuốc xong Anh ta bình tĩnh nhìn tôi Ánh mắt và lời nói đều kiên định vô cùng Vũ Quỳnh Có một số chuyện tôi nghĩ cô nên biết Tôi nhíu mày Chẳng hiểu sao trong lòng lại dấy lên một chỗ khó chịu không ngừng Ngón tay dài bấm vào da thịt Đau đến nhức nhối Không chần chừ tôi hỏi ngay Có chuyện gì anh cứ nói đi Hôm nay ở đây chỉ có hai chúng ta Tôi hy vọng những khúc mắc sẽ được giải quyết Hiếu dập điếu thuốc Anh ta bật cho mình một lon bia lạnh vừa mua từ lúc nãy Tu một hơi Xong xui rồi nói Tôi với lầm quen nhau gần 10 năm rồi Lúc ấy cậu ta đang phải nhai lưng đi làm thuê kiếm tiền để nuôi em trong bệnh viện. Thời gian đó, số phận của cậu ấy phải nói là cực kỳ long đong. Nhà trọ cũng không có tiền thuê nên phải nhận thêm cả việc trông vật liệu để có chỗ ngủ ở công trình. Lúc ấy còn trẻ tuổi một mình ở nơi đất khách quê người vì muốn kiếm tiền nên suýt nữa còn gia nhập cả băng đảng đua mô tô. Mà cô biết giờ đấy gọi là băng đảng đua mô tô Chứ thật ra, chính là một tổ chuyên đi cướp giật của những người đi đường đấy. Ngày đến đây, tôi chợt cảm thấy trái tim của mình thắt lại. Chỉ trong chớp mắt, đồng tử cảm thấy cay xà, trực trở rơi lệ. Rồi sao nữa? Khoảng thời gian ấy, cậu ấy không biết là họ chuyên cướp giật, nên cũng đồng ý chấp nhận làm thêm cái nghề nguy hiểm đấy. Cho đến một đêm, bọn chúng thủ thị nó là có phi vụ kiếm được rất nhiều tiền. Kêu cậu ấy đi theo Về sau Tuận mắt nhìn đám người đó chặn đường Rồi đe dọa cướp của Thằng Lâm mới sợ hãi một hai không làm Thế nên lần đó Bị bọn nó tập trung Đánh cho bầm dập cả người Nằm viện mất nửa tháng mới hồi phục được Yêu nhau một năm Đã từng kể cho nhau khá nhiều chuyện Nhưng tuyệt nhiên Lâm chưa bao giờ tâm sự cho tôi về việc này cả Nên bây giờ sau khi nghe Hiếu nói xong Tim của tôi bất giác nhói lên từng cơn tôi cố gắng hít thở thật sâu, ép mình gạt bỏ tất cả yếu đuối và xót xa, cố gắng nói với chính bản thân rằng tất cả đều đã qua rồi, bây giờ chỉ còn lại quá khứ thôi. Thế nhưng, nỗi đau này lại cào xé tâm can, hệt như một chiếc roi dây đầy gai tầm múi quất lên da thịt của tôi. Cuộc sống này, có những con đường không phải do con người lựa chọn. Thế gian hỗn loạn có quá nhiều cám dỗ. Nếu không tỉnh táo, nhật định Sẽ bị cuốn vào tệ nạn Tội lỗi Khi ý thức được bản thân đang đi sai đường Chính mình cảm thấy bế tắc Cảm thấy không thể nào quay lại Nhưng thật ra có thể quay trở lại Khi trong lòng có sự quyết tâm Cũng giống như lâm của tôi Anh thả cực khổ kiếm từng đồng tiền Bằng đôi tay chai sạn Thả thức đêm làm hôm Cũng không để mình dính phải những dơ bẩn Ghê tẩm kia Ngẫm thật kỹ những lời kia Môi giới cắn chặt Gần như bật máu Bàn tay đưa lên quyệt nước mắt lăn dài trên má Giọng của tôi nhẹ bỡng nói Anh ấy chưa từng kể cho tôi những chuyện này Hiếu gật đầu đáp Sau này cậu ta được bố của Vân chiếu cố Nhận về làm việc, đào tạo Cuộc sống lang bạt mới không còn tồn tại Mà tay nghề cũng nâng cao lên Chuyện này tôi biết Tôi cũng biết Vân yêu thích Lâm nhiều năm rồi Câu nói này khiến cho Hiếu đang ngồi đối diện, trở nên chẩm mặc, cùng ngây người. Không khí như ngừng chuyển động mất 2 giây. Anh ta nhìn tôi, có lẽ là ngạc nhiên, vì không nghĩ rằng tôi lại thẳng thắn đề cập đến vấn đề này như vậy, trong khi anh ta phải đi đường vòng, tìm cách nói làm sao cho thích hợp. Nhìn một màn đấy tôi cười nhạt, vườn tay tự châm cho mình điếu thuốc. Đôi lông mày nhíu lại, chịu đựng cảm giác cay xẻ ngư ngứa nơi cổ họng, Khoảng thời gian trước, sau khi ở bên nhau, Lâm đã cấm tiệt không cho tôi động đến thứ này, dù chỉ là một điếu. Thế nhưng hiện tại, dù cố gắng đến mấy, tôi vẫn không tránh khỏi việc bị khói ho sặc sụa. Trước mặt nhanh chóng xuất hiện một cốc nước, tôi không nhìn Hiếu, đưa tay nhận lấy tôi một hơi. Xong thực sự, lúc này, cất giọng mang theo tiếng khản khản. Thật ngại quá, chúng ta nói tiếp đi. Hiếu thở dài. Anh ta ngừng đầu lên. Đồ còn người đen lái như bị phủ sương mù. Ngay cả giọng nói cũng trở nên nặng nề, đầy miễn cưỡng. Vũ Quỳnh Chuyện cô được một giám đốc có tiếng ở thành phố theo đuổi, tôi đã biết rồi. Vậy sao? Đúng vậy. Đợt cô đi công tác ở tỉnh Z, bạn gái tôi đi thăm người thân ở bệnh viện, đã gặp cô, ở cùng với một người đàn ông khác. Lúc cô gửi ảnh cho tôi, Lâm đã lên xe được 3 tiếng rồi Nói đến đây Hiếu dừng lại Anh ta cắn chặt môi Đột nhiên ngần đầu mỉm cười với tôi Lúc ấy tôi thực sự rất tức giận Tôi nghĩ cô cũng chẳng khác gì Những cô gái trong thành phố này Cũng hàm giàu sang phú quý Thấy Lâm là người thật thà Lợi dụng lừa gạt cậu ấy con người thường như vậy mà Có ai không mong một cuộc sống sung sướng đâu Đặc biệt là những người làm bên truyền thông như cô Thường phải đi gặp lãnh đạo này lãnh đạo kia Thế nên kiểu gì cũng phải mặc quần áo hàng hiệu Mua đồ trang điểm Gành đua Khiến người phụ nữ khác nhìn mình Phải ghen tị Tôi nghĩ đến chuyện bạn tôi vì cô làm rất nhiều điều Mà cô thì lại đi bên người khác Tôi chịu không được Nên gọi nói với cậu ấy Cô đang ở cùng với người khác Ai ngờ khi nghe xong Cậu ấy chỉ trả lời tôi duy nhất một câu Cô ấy không phải là người như vậy Sau này hai người về cùng nhau Tình cảm vẫn tốt đẹp Tôi cũng không thấy cô liên lạc với người kia Nên có thể nói là nguôi ngoai xuống mọi chuyện Nhưng thật không ngờ Sau này em trai cô bị như thế Lâm lại quyết tâm Bán gara Để rồi lấy tiền bù vào cho cô Vũ Quỳnh Cô biết không Lúc ấy tôi kiên quyết không đồng ý Nhưng cậu ta như người điên vậy Mẹ kiếp nó Tôi thật chỉ muốn bổ não cậu ta ra xem Rột cuộc nó chứa cái gì trong đấy Chỉ vì một người đàn bà Cậu ta lại cương quyết Gạt bỏ hết tương lai và tâm huyết của mình Tôi nhìn Hiếu Nở một nụ cười nhạt Sau đó nghiêng đầu giết sâu một hơi thuốc Khói cay sụp thẳng vào cổ Miệng lan ra đầy vị đắng Bản thân của tôi dưa vào trầm mặt một lúc Thật ra tôi hiểu được ý của anh Có điều anh Hiếu này Anh cũng là người có người yêu Anh biết cảm giác rời xa người yêu của mình khó chịu ra sao, đúng không? Tôi với Lâm chúng tôi hiện tại rất tốt nên thay vì khiến tôi cảm thấy mình là người có lỗi rồi tự động cầm dao, chặt đứt mối quan hệ yêu thương Sao anh không chúc phúc cho tôi với anh ấy? Thù hết những lời tôi nói vào tai Hiếu bật cười Sau đó anh ta nâng mắt, nhìn vào đôi mắt sáng của tôi Anh ta không còn đủ kiên nhẫn để lan man nữa mà đi thẳng vào vấn đề Vũ Quỳnh, cô là công chức, chúng tôi là một người lao động rất bình thường. Xét về tầng lớp, thì chúng ta không phải là người có thể ngồi cùng với nhau như vậy. Bạn bè cô, đồng nghiệp của cô đều là lãnh đạo với công chức. Cô thì xinh đẹp, có tài, được cô yêu đúng là lâm quả thật may mắn. Thế nhưng tôi nghĩ, may mắn thì chẳng thể nào tồn tại được lâu. Nên nhân lúc còn sớm, hai người nên tách ra để cho mọi thứ còn cứu vứt được. Tôi nhèo mắt, trực tiếp nhìn vào ánh mắt của Hiếu Cảm xúc đau lòng Sau khi nghe được câu chuyện của Lâm Đã lấy lại được bình tĩnh Đôi lòng mày của tôi khẽ nhớn lên nói Anh cho tôi một lý do Vì sao tôi phải nghe theo lời của anh Tôi đã nói với cô cả rồi Cô chắc chắn hiểu được, đúng không? Năm ngoái thì là cái cô Vân yêu cầu tôi rời khỏi Lâm Bây giờ thì lại là anh yêu cầu tôi Anh Hiếu này Tôi cảm thấy hình như mấy người có vẻ thích quan tâm đến chuyện của người khác thật đấy. Nói đến đây tôi dừng lại, sắc mặt chuyển từ bình thản sang lạnh lồng nghiêm túc. Chuyện của tôi với Lâm xin nhắc lại lần nữa. Đó là chuyện của chúng tôi. Mọi người có dành quá thì chăm lo cho sức khỏe của mình đi. Còn nữa, trước nay tôi chưa bao giờ vì lời nói của người khác mà thỏa thuận bất cứ điều gì gây tổn thương cho mình. Thế nên mong anh hiểu được, lần này là lần đầu cũng như lần cuối. Tôi chấp nhận ngồi lại lắng nghe từng chữ. Tôi nói xong thì cũng đứng dậy bỏ đi. Hiếu vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Anh ta một từ cũng không thốt ra được khỏi cổ họng. Hoặc có thể nói là ngạc nhiên, vì không nghĩ rằng tôi lại trực tiếp tỏ thái độ như vậy. Bởi vì bình thường, tôi nói chuyện rất hòa đồng. Cho dù có tức đến mấy, cũng không thể nào thể hiện rõ rệt như thế. Rất khoát, gạt hết những lời nói của Hiếu ra khỏi đầu. Tôi trở về nhà, mở cửa sổ ra trước, Sau đó quét dọn qua phòng khách và phòng ngủ Lào bàn ghế một lần Xong xuôi Lồi thịt bò và rau củ Lâm đã làm từ chiều Cho vào bếp đảo lại Trong lúc chờ đợi Bản thân tuy không khó chịu Nhưng tôi chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc Vươn tay lấy máy gọi cho anh Tiếng chuông vang lên vài ba hồi Ở đầu dây bên kia Ngay lập tức nhấc máy Đã xong việc chưa Em gọi thế này không làm phiền anh chứ Ừ Bây giờ phải đi ăn cơm, rồi mới lại tiếp tục làm. Thật không đấy? Ngữ điệu mang theo một chút cao vút. Tôi mỉm cười, không hề có ý định vạch trần lời nói dối của anh. Bởi vì lúc này quả thật, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh mà thôi. Cuộc nói chuyện hồi chiều không ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm. Nhưng tôi cũng không phải là không nghĩ đến. Chỉ là hiện tại, chúng tôi thật lòng yêu nhau. Anh hy sinh vì tôi nhiều như thế. Tôi sao có thể vì mấy cái lời đả kích của người khác... Mà tự cầm dao Cắt đứt sợi dây tình cảm này Nghĩ đến điều ấy Trái tim trong lồng ngực Càng trở nên ấm áp hạnh phúc Tôi hỏi anh Công việc sao rồi Vẫn rất tốt Còn em thì sao Hôm nay không phải đi làm mà Hôm nay em được nghỉ Em đã mua rất nhiều đồ ăn rồi Nhưng không ngờ anh lại đi làm đấy Xin lỗi nhá Bên này hỏng một lúc bốn chiếc xe Tôi không đi không được nên mới không kịp báo cho em một tiếng. Không sao đâu. Khi nào có ngày nghỉ, chúng ta nấu cũng được. Em không suy nghĩ gì cả đâu. Ừ, tôi bây giờ phải đi ăn rồi. Chút nữa xong sớm sẽ nhắn tin cho em. Nếu muộn quá không thấy, thì đừng đợi nhá. Nghe những lời đó, tôi gật đầu tắt máy. Tiếng tút tút cứ thế kéo dài trong không gian vắng lặng. Toàn thân đứng dựa người vào tủ. Tôi thở hắt một hơi thật dài. Đưa cánh tay sờ lên trái tim của mình Những suy nghĩ lại giống như Thước phim tua chậm hiện về Tôi nhớ lại trước kia Mình chẳng biết yêu là gì Chẳng hiểu cảm giác mãnh liệt Muốn hy sinh vì người yêu là như thế nào Cũng chẳng bao giờ tin vào những lời nói Ngọt ngào đầy vô bổ Thế nhưng giờ đây Tôi đã và đang trải qua Chìm đắm vào nó Nên cũng nhận ra được Hóa ra tất cả mọi thứ Lại kỳ diệu đến vậy Ngoài cửa sổ Tiếng lá đùng đưa vang lên xào xạc, vang lên lúc lớn, lúc nhỏ. Tôi cứ thế, để tâm tình của mình trôi thao từng cơn gió. Đáy mắt trong phút chốc, phủ lên một tầng xương mờ. Tôi nghĩ đến lời của Vân từng nói, rồi lại nhớ đến lời của Hiếu. Huyệt thái dương bỗng dương có một chút nhói đau, khó chịu. Mấy tháng trước, Vân dằn mặt cảnh cáo tôi không được đùa bỡn lâm, coi anh là một thú tiêu khiển, tùy ý trêu trọng. Bây giờ đến Hiếu, cũng thẳng thắn bảo tôi đang trả đạp người đàn ông đó. Bảo tôi nên buông tha cho anh, rời khỏi cuộc sống của anh. Tất cả mọi người đều nghĩ tôi đang trả đạp anh, không hợp với anh. Nhưng chẳng ai biết được, tôi thật sự yêu và cần anh đến mức nào. Yêu đến bất chấp, yêu đến cuối đời cũng không muốn buông bỏ. Một đêm tràn trọc, chỉ có một mình cuối cùng cũng trôi đi. Sáng hôm sau chưa đến 7 giờ, Tôi đã ra bắt xe buýt đến trụ sở. Hai tháng trước, trong đài có một người dẫn chương trình kinh tế 24 giờ nghỉ sinh, thế nên tôi được Lão Hồ giúp cho một tay, làm đơn thi lên biên tập viên dẫn chương trình. Lúc ấy nói thật, tôi cũng chẳng dám chắc mình sẽ đỗ, bởi vì tôi không hề có quan hệ, cũng không có địa vị. Nhưng thật bất ngờ, hôm qua kết quả đưa xuống, người trúng tuyển lại chính là tôi. Mọi người trong đài không ai có ý kiến gì cả. Cũng có một số người bàn tán Nói tôi nhờ bám chân Trần Vĩ Mới có được cơ hội ấy Có điều tôi đều bỏ ngoài tay Bởi vì ngay từ lúc quyết định đăng ký tham gia Chính bản thân của tôi đã biết Sẽ có ngày Mình rơi vào cái vòng xoáy tranh chấp Thế nên thay vì tự ti sợ sệt Cứ thẳng thắn mạnh mẽ Đứng lên dành quyền lợi về thôi Dù sao bây giờ Bản thân của tôi cũng không còn gánh nặng nào nữa Cũng không phải nhìn trước nhìn sau lo tìm chữa bệnh, cũng không phải thấp thỏm, đang làm việc thì nhận được điện thoại báo tin xấu. Bước vào trong phòng, trở về chỗ ngồi của mình, tôi bật máy để hoàn thành nốt công việc. Vốn dĩ trong lòng đã lên sẵn dự định, hôm nay quyết định hẹn lịch quay sang ngày khác, để buổi tối có thể cùng với Lâm có một bữa tiệc, coi như ăn mừng cho thành tích của tôi. Suốt cả một ngày, bản thân tôi hầu như chẳng rời khỏi chỗ dù là nửa bước. Chỉ là không ngờ rằng Đúng lúc gửi bản thảo cho Lão Hồ xong Thì lại bị Lão ta gọi đi dự tiệc Cùng với mấy ban lãnh đạo Ngày trước Bản thân chỉ là nhân viên chạy tin tức Nên nhiều khi có thể từ chối Nhưng bây giờ Đã là MC dẫn chương trình Tôi biết mình chẳng còn cách nào có thể trốn được Bữa cơm này Hầu như đều là đối tác của Đài Cùng với mấy vị lãnh đạo tỉnh Nên bầu không khí trên bàn ăn vô cùng náo nhiệt Mọi người thi thoảng nói chuyện vài bác câu Khi thì bàn về vấn đề này Khi thì vấn đề khác Vốn dĩ cứ tưởng như vậy Sẽ khiến cho mình bớt gặp đi được một chút phiền phức Ai ngờ rằng lúc sau Đột nhiên có một vị tổng giám đốc Hướng đến tôi lên tiếng hỏi Biên tập viên Quỳnh Tôi nghe mọi người bảo Cô vẫn chưa nhận lời qua lại với tổng giám đốc Vĩ sao Sao thế Thằng nhóc này khiến cho cô phật ý à Hay là nó lại lăng nhăng bên ngoài Thế nên cô giận dỗi sao Nhắc đến Trần Vĩ Những ký ức không vui lại kéo đến Ban đầu tôi có ý định không trả lời Thế nhưng ở đây nhiều người như vậy Tất cả lại đều là người tôi không thể nào đắc tội Nên cuối cùng Ngoài việc mỉm cười Tôi cũng chẳng thể nào làm được gì khác Hình như là mọi người hiểu nhầm rồi Tôi và giám đốc Vĩ Chỉ là quan hệ đối tác thôi Không phải cái loại quan hệ kia đâu Biên tập viên Quỳnh Đây là cô đang ngại đúng không Phụ nữ thường thấy ra mặt mỏng. Cái này chúng tôi hiểu được, cũng không trách cô đâu. Đúng đấy, chúng tôi với chỗ giám đốc Vĩ đều là người quen cả. Sau này có khi tôi còn phải thông qua cô mới gặp được vị hoàng đế kia ấy chứ. Mỗi người nói một câu, tôi nghe xong cũng chẳng biết nói gì ngoài việc cười nhạt một tiếng. Tay cầm chiếc cốc xiết chặt đến trắng bệnh. Với Trần Vĩ, kể từ khi trở về tỉnh Z đến nay, ngoài thời gian hợp tác, Tôi và anh ta không hề gặp mặt Thế nhưng lời đồn đại chẳng biết từ đâu mà ra Thậm chí nhiều khi trên mạng Giật tít Người đàn ông đó đi với người này người kia Tôi đọc được khá nhiều bình luận bảo rằng Người đó chính là tôi Còn kêu cả tên lẫn địa chỉ nơi tôi làm việc Nói thật Nếu là bình thường Tôi sẽ chẳng quan tâm đến điều ấy Cũng chẳng muốn đứng lên thanh minh Thế nhưng nhiều hôm Nhìn thấy Lâm trầm mặc Hút thuốc lúc nửa đêm Nhìn bóng lưng cô độc của anh, tim tôi thật không thể nào chịu được. Đời này, tôi biết yêu, tôi được yêu. Tôi chỉ muốn bên duy nhất anh mà thôi. Còn người khác như thế nào, tôi thật không muốn quan tâm. Cho dù kẻ đó có tiền, có quyền, cũng không quan trọng đối với tôi. Khẽ cười tôi đáp lại. Tất cả là lời đồn thôi. Thật ra tôi đã có bạn trai rồi. Nghe tôi nói như vậy, tất cả mọi người đồng loạt im lặng, Đến cả Lão Hồ ngồi bên cạnh Cũng lấy giày đá vào chân của tôi một cái Để cảnh cáo Biểu cảm của họ thật sự rất đặc sắc Không ai lên tiếng nói câu gì Cho đến khi Trần Vĩ đẩy cửa bước vào Thật có lỗi quá Tôi đến mụn Tình nguyện chịu phạt Quả nhiên là Hoàng đế Vừa lên tiếng đã gây sự chú ý của mọi người Đến Tổng Giám đốc Hoàng của đài truyền hình tôi đang làm Cũng đứng dậy bước đến Bắt tay chào hỏi khách sáo Gặp ai anh ta cũng tiếp rượu, một ly lại một ly, tiếp đúng một vòng cho đến khi chai rượu chỉ còn lại 1/3, người đàn ông đó mới quyết định ngồi xuống ghế, cất giọng nói. Mấy tháng không gặp, nhìn nam gợi quá, uống ít rượu thôi, ăn đồ ăn kìa. Không ngờ rằng sẽ gặp được Trần Vĩ ở đây, lại còn được anh ta chào hỏi. Đáy lòng của tôi phút chốc chẳng khác gì bị tảng đá đẻ lên, vừa đau nhói vừa khó chịu. Vừa chán ghét đến buồn nôn. Cảm ơn giám đốc Vĩ. Trần Vĩ cười xùy một tiếng. Anh ta rất tự nhiên. Gắp một con tôm đã lột vỏ vào bát của tôi. Rất tự nhiên rồi nói. Đều là người quen cả. Em cảm ơn tôi như thế này có phải là quá xa cách không? Lời nói nước đôi mang theo rất nhiều hàm ý. Trần Vĩ nói xong thì nhanh chóng quay đầu tán gẫu với rất nhiều người. Từ chuyện kinh tế, cổ phiếu đến chính sách quốc gia Tuy nhiên, nói nhiều là thế, người đàn ông đó cũng không thờ ơ, quên đi sự hiện diện của tôi. Thì thoảng, anh ta sẽ xoay người, gấp thức ăn cho tôi, rồi nói em ăn cái này đi, em uống cái kia đi. Cảm giác lúc ấy, tôi chỉ thấy nỗi ghê tởm dâng lên. Trong lòng cảm thấy không thể nào bình tĩnh được, tôi cắn môi không nói gì, cũng không ăn nữa. Ngồi lấy điện thoại, nhắn tin cho Loan, nói cô ấy 10 phút sau gọi điện cho tôi. Sau sự việc cạch mặt kia Chúng tôi bây giờ có thể nói không thân như trước Nhưng đôi lúc cũng có nói chuyện Nên khoảng 10 đến 15 phút sau Cô ấy cũng gọi đến máy của tôi Còn tôi thì làm bộ làm dạng Bắt máy rồi giật mình Nói thất thanh Cái gì cơ? Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi Tôi giả vờ nói với Loan một hai câu Sau đó yên lặng cúp máy Trong mắt đã hơi phím lệ rồi nói Thực xin lỗi mọi người, bạn của tôi xảy ra chuyện, chồng cô ấy lại không có nhà, thế nên tôi phải đến đó giúp cô ấy. Tổng biên tập Hồ là người hiểu tôi nhất, ông ấy biết tôi nói dối, nhưng có lẽ thấy tôi miễn cữ ngồi lại, kiểu gì cũng có chuyện. Nên sau khi nghe như vậy, ánh mắt cũng nhanh chuyển qua lo lắng rồi nói. Có phải là Loan không? Cô ấy bị làm sao à? Dạ vâng, thấy bảo là bị đau bụng, mà chồng cô ấy đi công tác rồi. Bố mẹ hai bên thì không ở đây Cô ấy chỉ còn cách nhờ tôi thôi Vậy thì đi nhanh đi Cái cô loan đấy Cũng bầu gần 7 tháng rồi Tầm này đau bụng Cứ đi viện cho chắc đi Cảm ơn mọi người nhé Hôm nay tôi thất lễ rồi Nói xong tôi nhanh chóng cầm túi sách Rời khỏi nhà hàng Bước chân chậm rãi đi trên vỉa hè Cứ vô định không biết điểm dừng Mấy lần trước Vướng phải tin đồn với Trần Vĩ Bản thân của tôi Tôi đã giải thích với Lâm, nhưng vì công việc quá nhiều, nên tôi cũng chẳng nói cặn kẽ được. Bây giờ đi dưới trời đêm đầy sương như thế, tôi đột nhiên nghĩ, liệu trong lòng của anh còn suy nghĩ lung tung không? Liệu anh có tự trách mình không lo cho tôi được cuộc sống đầy đủ hay không? Rồi anh có nghĩ đến chuyện chia tay với tôi không? Nếu không tại sao mỗi đêm anh đều đợi tôi ngủ say, rồi lại trốn ra ngoài hút thuốc, ngâm mình trong bóng tối như vậy? Đi càng lâu, men rượu càng kích thích Tôi cuối cùng không nhịn được Phải mua một chai nước suối Sau đó dứt khoát ngồi xuống lề đường giải dự Thành phố A tháng 7 rất nóng Thế nhưng nhiều sương Nên đi vào đêm muộn thế này Hai đồi để chân của tôi Bất giác nổi da gà về lạnh Ngồi một lúc đứng dậy Tôi lưỡng thẫn bước tiếp Trên đôi giải cao gót Đến khi đi qua một góc của khu công viên nhỏ Nghe thấy tiếng đàn guitar truyền đến Giọng của một người thanh niên đang hát Bài hát bi Mới quyết định dừng bước lại Ngồi xuống cẩn thận nghe trong chút lát Tôi thả tờ tiền vào trong chiếc hộp gỗ Thấy cậu ta ngước lên nhìn tôi Thì cất giọng nói Cậu có thể nào hát lại bài này không? Chàng thanh niên nghe tôi nói như vậy Thì bắt đầu hát Giọng hát trầm lắng cứ thế vang lên Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi Vì có anh ở đây Tựa vào vai anh đi, em sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên nhân gian này. Bởi vì đằng sau, luôn có anh nhìn theo. Hãy cầm chặt tay của anh. Anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này. Và dìu em bước trên con đường dài phía trước. Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc, dù là anh đau. Anh vẫn xin chấp nhận. Lời bài hát rất hay. Tôi nghe đến mê mẩn. Cảm thấy bản thân... Với hoàn cảnh trong từng câu chữ lại chẳng khác nhau tí nào Bởi vì bên cạnh tôi cũng có một người đàn ông Yêu tôi, chấp nhận tất cả mọi thứ vì tôi Trước mặt hiện ra một quần đỏ giống như lửa Đôi mắt không chớp nhìn đến ngây dại như con thiêu thân Mang theo niềm tin ngu xuẩn mà anh Dũng lao vọt vào Để rồi vùng vẫy đến chảy rụi Dù đã cố gắng hết sức, dù đã làm đủ mọi cách Nhưng vẫn không thể nào thoát ra được không thể nào nguyên vẹn để mà đi ra. Ngửa cổ uống hơn nửa chai nữa, đôi mắt liếc thấy có người đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi vô thức ngừng đầu trông qua, quả nhiên thấy bóng dáng cao to của Trần Vĩ phóng khoáng đứng trước mặt của tôi. Quay mặt sang chỗ khác, già vờ như không nhìn thấy anh ta, tôi định bụng đứng dậy, đi về. Anh ta lại bước đến, cất giọng hỏi. Bạn của em ốm ở đây sao? Tôi không để ý đến lời nói đó, Cũng không có ý định nói chuyện, nên chẳng trả lời. Bước chân càng nhanh hơn. Thế nhưng vì bản thân đi dài cao gót, bước chân lại không nhanh được như Trần Vĩ. Tôi đương nhiên chẳng thể nào thoát khỏi được vòng vây của anh ta. Còn anh ta thì chật chật hai tiếng, khóe miệng nhức lên, nhìn tôi cười như có như không. Em đấy, đúng là cứng đầu Không phải là tự mình làm khổ mình sao? Tôi là ma sao mà em sợ đến như vậy? Tổng Giám Đốc Vĩ, anh theo tôi làm gì vậy? Lâu rồi không gặp em, em vẫn có ác cảm với tôi như vậy sao? Sao vậy? Tôi cũng đâu có làm gì em đâu. Đúng là anh không làm gì tôi. Nhưng mà Tổng Giám Đốc Vĩ, anh là người học rộng hiểu nhiều. át hẳn cũng biết khi đối phương có thái độ hời hợt, chứng tỏ là họ đang rất khó chịu. Vậy sao? Nói như thế thì em đang khó chịu với tôi sao? Anh còn phải để tôi nói tuẹt giả Tổng giám đốc Vĩ Nói thật nhé Tôi không muốn dây dưa với anh chút nào cả Cho nên nếu có thể Mong anh tôn trọng tôi Tôi vẫn đang rất tôn trọng em Tổng giám đốc Vĩ Có người nào tôn trọng như anh không Chuyện riêng tư cá nhân của anh Tôi chẳng quan tâm Nhưng anh im lặng để mặc người khác Đoán già đoán non Đó là tôi Làm đảo lộn cuộc sống của tôi rồi đấy Vũ Quỳnh, tôi đã cho em thời gian suy nghĩ gần một năm rồi đấy. Thật ra, tôi đã nghĩ rất kỹ rồi. Nói đến đây tôi xít chặt quả đấm, giọng nói mang theo phần chế dĩu. Giám đốc Vĩ, anh thủ đoạn như vậy, thảo nào tất cả mọi người đều nịnh anh cũng không sai chút nào cả. Bị tôi nói thẳng như vậy, Trần Vĩ giận tái mặt. Anh ta nắm lấy cổ tay của tôi, không ngừng tăng lực, gầm nhẹ trong cổ họng. Vũ Quỳnh, tức giận tôi lắm sao? Tức đến mức muốn giết luôn cả tôi à? Trên lưng đầy mồ hôi, cảm giác lạnh bút này xông thẳng lên gái, khiến cho tôi nổi gai đầy người, không hé nửa lời. Còn Trần Vĩ đã thịnh nộ, anh ta thản nhiên nói như không. Người phụ nữ ngốc ngách này, em đừng làm tôi tức giận lên đấy. Bởi vì tôi mà tức rồi, tôi sẽ tùy hứng, làm một vài điều không hay đâu. Ví dụ như lúc này có lẽ em Hoặc là người đàn ông của em Nằm dưới đáy hồ nào đó trong thành phố A này Hoặc là nằm trên một ngọn núi hoang nào đó rồi đấy Anh là đang đe dọa tôi sao? Tùy ý thôi Em cứ coi như tôi đang nói đùa một câu đi Đừng để ý trong lòng nhiều làm gì Nói xong Trần Vĩ có điện thoại gọi đến Nên ngay sau đó Anh ta chỉ liếc nhìn tôi một cái Rồi xoay người rời đi Còn lại một mình tôi Cứ thế đứng ngắm nhìn thành phố một lúc Tận cho đến khi điện thoại vang lên Từng tiếng chuông dồn rập quen thuộc Bản thân vội vàng giật mình Thì nghĩ đến chuyện phải về nhà Lúc đẩy cửa ra Lâm vẫn đang hâm đồ ăn lại cho nóng Nhìn thấy tôi ánh mắt đầy mệt mỏi Sắc mặt không tươi tắn như mọi ngày Người đó tiến lại Vút những sợi tóc rối cho tôi Cất giọng hỏi Công việc hôm nay mệt lắm sao Không đâu Chẳng qua nhiều chương trình quá thôi, em cảm thấy có một chút đau đầu. Quỳnh à, em không cần thiết phải làm nhiều như vậy đâu. Cũng không cần thiết phải ôm gánh nặng số tiền 250 triệu đó. Tôi không đòi, tôi cũng không hối hận. Em hiểu mà. Anh yên tâm đi, em không làm quá sức của mình đâu. Hai tháng nữa trôi đi, cuộc sống của tôi và Lâm cứ êm đềm như vậy. Thời gian ăn cơm với nhau cũng nhiều hơn trước. Nên mặc dù Hiếu Vư Vân cảm thấy khó chịu Thì cũng không làm gì được cả Thậm chí có hôm Cô ta lập nít Facebook ảo Nhắn tin cho tôi Tôi cũng đều bỏ hết ngoài tai Coi như gà bay chó sủa Hôm nay sau bao nhiêu ngày dồn lịch Tôi cũng xin phép nghỉ được 3 hôm Nên bản thân định gọi cho Lâm Bàn bạc với nhau về chuyến đi biển Cho khuây khỏa Thế nhưng ai ngờ còn chưa kịp lấy số Thì điện thoại di động trên tay rung lên từng hồi Người gọi đến không ai khác là Hiếu. Từ lúc nói chuyện với nhau không thành, Hiếu vẫn hậm hực với tôi nên không có liên lạc gì cả. Tuy nhiên lúc này, anh ta đột ngột gọi đến như thế, chắc đã có chuyện gì rồi. Mà chuyện thì kiểu gì cũng liên quan đến Lâm, thế nên tôi ngay lập tức nghe máy. Alo, có chuyện gì sao? Vũ Quỳnh, Lâm bảo với tôi nói với cậu một tiếng, cậu ấy bây giờ phải đi có việc. Thế nên không ăn cơm được. Ngày mai sẽ gọi lại cho cô. Nghe giọng của Hiếu thấy có hơi lạ lạ. Tôi suy nghĩ theo bản năng. Lâm bình thường đi làm kiểu gì cũng gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi. Thế nhưng hôm nay tự dưng đột ngột nhờ người khác gọi đến như vậy. Hình như không phải là một lời nhắn nhủ bình thường. Nghĩ đến điều ấy, trong lòng của tôi trở nên nóng ruột. Tôi để ghế đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Đến khi nhìn ngược nhìn xui thấy không còn ai. Lúc này Tôi mới chầm chậm hỏi Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hiếu nói qua loa lấy lệ Anh ta khó chịu nói Không có gì cả đâu Hiếu à Rốt cuộc đã có chuyện gì? Nghe tôi nói như vậy Đầu dây bên kia thoáng yên lặng Anh ta nói bàn nãy Lâm nó định nghỉ sớm Để đi đón cô ở đài truyền hình Thì bỗng nhiên có hai cảnh sát đến Trò chuyện đôi câu với cậu ấy ở bên ngoài Cũng không biết là chuyện gì xảy ra Mà cậu ấy bị dẫn đi rồi Bây giờ tôi đang chuẩn bị cùng với ông chủ Lên trụ sở công an tỉnh Đại não của tôi trống rỗng thoáng chốc Tôi xít chặt tay cầm điện thoại Tài nghe thấy mình hỏi Anh biết là vì chuyện gì không? Lúc đó tôi ở trong quán Nên cũng không biết họ đã nói những gì ở bên ngoài Trước khi đi Lâm bảo với tôi nói với cô Cậu ấy đi có việc Nên chưa gọi cho cô được cũng không nói gì thêm cả. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh nhé. Nói với Hiếu ba câu đó, tôi ngay lập tức cúp máy, đôi chân đứng ngay tại chỗ một lát, rồi vội vàng chạy vào phòng, lấy túi sách, nhờ Loan xin phép tổng biên tập. Cô ấy nhìn thấy tôi hốt hoảng như vậy, thì cũng không khỏi ngạc nhiên, cất giọng hỏi. Có chuyện gì mà gấp gáp thế? Tôi không có thời gian giải thích, thế nên cũng chỉ gật đầu một cái, rồi xuống sảnh, Bắt Grab đến trụ sở công an tỉnh Những khán giả của trợ tình thân mến như vậy là chúng ta vừa cùng nhau Lắng ngay xong tập 13 của bộ truyện này Và không hiểu sao mà khi đọc đến đây thì sao lại có cái cảm giác rằng là à, Dường như à, sự việc lần này khi mà Lâm gặp phải có liên quan đến Trần Vĩ Bởi vì khi mà sau khi Trần Vĩ có nói cái câu rằng là Em mà chọc tức tôi lên thì không biết là tôi sẽ làm gì đâu Thì ngay sau đấy thì Lâm lại vướng phải đến vấn đề pháp lý Thì nó khiến cho, cho Sa có cái cảm giác như vậy Không biết rằng là quý vị và các bạn có cảm giác giống như Sa hay không Và nếu đúng là như thế thì đây chỉ mới là cú đánh đầu tiên của anh ta thôi Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là trong tương lai Anh ta sẽ còn gây ra những sóng gió gì nữa Để chia cắt cuộc tình này Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn Đừng quên để lại bình luận của mình ở phía bên dưới nhé Và nếu như mọi người cảm thấy tập truyện này hấp dẫn Và muốn lắng nghe những tập truyện tiếp theo Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh